Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi truyền kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt tuần này của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhà Việt Nam. Kính thưa quý vị, người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và đời sống thấy cô liên tiếp trả lời điện thoại trong khi ngồi trên xe là đủ biết Võ Thu Nga là một người có nhiều mối quan hệ. Cách trả lời của cô cũng đã nói lên được sự linh hoạt và uyển chuyển trong những vấn đề cần giải quyết. Đó là thời gian Võ Thu Nga cho biết cô rất bận biệu trong việc tổ chức từ đầu đến cuối, chương trình ca nhạc lấy tên Cám ơn Người, Cám ơn Đời. vào ngày hôm sau là ngày 16 tháng 11 năm 2008 tại San Josei, chương trình này nhằm mục đích giới thiệu dòng nhạc của người bạn đời của cô là nhạc sĩ Lê Minh Hiền trong lần gặp gỡ Võ Thu Nga vào thời điểm nói chuyện cùng với vài lần tiếp xúc trước đó người thực hiện đã được nghe cô hát cũng như được cô bộc lộ tâm hồn yêu nhạc của mình qua những lời tâm sự thành thật không những niềm đam mê nơi õ Thu Ng được thể hiện qua những nhà phẩm trình b trên sân khấu hoặc trên CD. Mà còn qua sự quyết khí khích nhiệt thành của cô đối với những ca khúc doê Minh thường sáng tác được đưa vào 5 CD cùng với nhiều giọng ca khác Những CD này đã chính thức ra mắt cùng với chương trình ca nhà cảm ơn người cảm ơn đời mà gặp nghệ sĩ này đã tổ chức với nhiều thành công dào sông vỗ à Nhạc phẩm xin đưa em cùng về của Lê Minh Hiền trình bày qua tiếng hát Võ Thu Nga Võ Thu Nga không phải là một ca sĩ nhà nghề Mục đích cô theo đuổi cũng chẳng phải nhắm vào điểm này như cô nói Từ lúc mà em vô cái ban nhạc ở high school cho đến giờ đó là trong lòng em không bao giờ mà nghĩ là em sẽ là một người ca sĩ chuyên nghiệp sống vì cái cái giọng hát cái ngày đó nhưng mà em em thấy lưng lưng lúc nào em cũng thích cái âm nhạc và rất là hạnh phúc khi mà được đứng lên một cái cái sân khấu tuy là nhỏ bé giống như một ngôi trường nhỏ nhỏ em em rất là vui. Nhưng mà trong trong lòng em không bao giờ mà nghĩ là mình mình sống vì cái ngày này. Lòng yêu thích âm nhạc và niềm hạnh phúc lớn khi được đứng hát trên sân khấu như Võ Thu Nga vừa nói. Đu để nghệ sĩ và đời sống dành cho cô một chương trình hôm nay cùng với một số nhạc phẩm giờ cô trình bày sa so Vừa rước tiếng với một nhạc phẩm khác của Lê Minh Hiền là Khi Anh xa Sa em. Sau 5 năm sống ở San Jose, Võ Thu Nga đã trở thành một khuôn mặt quen thuộc trong những sinh hoạt văn nghệ tại thành phố này. Cô chưa bao giờ mang ý nghĩ là mình có một giọng hát hay. Và đối với khán giả, Võ Thu Nga cũng chưa phải là một giọng hát xuất sắc. Nhưng điểm chính nơi Võ Thu Nga là cô hát với tất cả tâm hồn. Đó có thể coi như một phần nào điều hay, một phần nào sự xuất sắc của cô về mặt tinh thần. Cái mặt tinh thần đó được thấy rõ ràng hơn trong sự nhiệt tình tham gia những buổi văn nghệ gây quỹ cho các hội đoàn, các chùa và ngay cả các giáo xứ tổ chức, mặc dù cô là một Phật tử. Những người kém may mắn, những trẻ em mồ côi là những nguyên nhân thúc đẩy võ thu Nga đóng góp tấm lòng của mình vào những công tác từ thiện bên cạnh lòng say mê ca nhạc. Là một thiếu nữ tương đối còn trẻ, ít nhiều chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Âu Mỹ sau 26 năm từng sống tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ trước khi về San Jose. Nhưng võ Thu Nga vẫn còn giữ được nhiều phản sắc Á Đông, nhất là trong quan niệm sống và cách suy tư về cuộc đời. Với một cái nhìn sâu sắc. Chẳng thế mà cô rất yêu thích cái nhạc tập được gọi là Thiền ca. Rồi để mình hát sang test. Thứ nhạc phẩm ngàn bay hóa độ là một chuyện ích. xuống hương lành thơm ngà. mẹ yêu hóa dần gian tây. Chào đời tại Phú Quốc vào đầu thập niên 70 với song thân người gốc Quảng Nam Đà Nẵng cô cùng một người anh hai người chị cùng một người cháu vượt biên vào năm 1980 anh chị em cô may mắn thoát được ngay chuyến vượt biển đầu tiên sau 3 ngày lên đênh trên biển cảtà của họ đến được thoái làn nhưng sau đó bị di chuyển đến nhiều đảo khác ở đây trong suốt 2 năm trước khi được đưa sang Indonesia Trường ngày qua Mỹ vào năm 1982. Khởi đầu anh chị em Võ Thu Ngà được cơ quan USCC bảo lãnh qua sống tại thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee. Nhưng một thời gian ngắn sau, họ di chuyển qua Wichita, tiểu bang Kansas. Với mục đích khám phá một chỗ dung thân thích hợp, anh chị cô sau đó lại chuyển qua tiểu bang Massachusetts và sống một thời gian ở thành phố Boston. Nhưng không được bao lâu, Võ Thu Nga lại cùng các anh chị rời qua tiểu bang Nebraska sinh sống. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, họ lại hành trang lên đường đến Iowa. Sau nhiều lần mệt mỏi trong việc di chuyển, cuối cùng họ chọn thành phố Wichita để gọi là an cư lạc nghiệp. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi? ơi đi về lời nào cuộc say lời nào bỏ là một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ một ngày nghe chân ngựa về chốn xa Chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Nhạc phẩm Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn vừa đưa tới quý vị qua tiếng hát của Võ Thu Nga để tiếp nối cho chương trình nghệ sĩ và đời sống do Trần Kỳ thực hiện về cô hôm nay. Võ Thu Nga bắt đầu đi hát trong thời gian sống ở thành phố Wichita, tiểu bang, Kansas, từ khi theo học lớp 9 với một ban nhạc địa phương có tên là The Rose. Không những thế, cô còn có chân trong ban hợp ca của trường và là thành viên của ca đoàn Teresa thuộc giáo xứ Wichita. Ngoài ra, Võ Thu Nga còn tham gia vào những chương trình văn nghệ do các tổ chức cộng đồng, các chùa và những nhạc phẩm, phần lớn là New Wave. Thường do những tiếng hát như ngọc lan kêu nga trên vậy. Sau khi ban nhạc The Rose không còn hoạt động, Võ Thu Nga gia nhập ban nhạc có cái tên ngắn gọn là một chữ gì. Trong thời gian hát cho The G, cô đặc biệt với Lê Minh Hiền, khi anh được mời vào thay thế cho tay lead guitar của bạn. Từ sự quen biết đó, Võ Thu Nga và Lê Minh Hiền càng ngày càng có cảm tình sâu đậm với nhau. Để cuối cùng đi đến hôn nhân vào năm 1990, một năm sau khi Võ Thu Nga tốt nghiệp trường đại học Wichita về ngành kế toán. Nhưng không bao lâu, cô đã chuyển qua hoạt động về ngành thẩm mỹ mà cô nhận thấy thích hợp với mình hơn. Từ đó, Võ Thu Nga và Lê Minh Hiệp tiếp tục hoạt động trong nghệ thuật tại Wichita. Ngoài công việc mưu sinh hàng ngày, cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ nghệ sĩ này mang đến cho họ ba phần trời người lớn nhất năm nay sắp được 19 tuổia văn Trăng khuya như ai l đứng lỡ trên đầu non ngằ miền Sơn Khê anh trăng sángôi l lên Võ Thu Nga vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Trăng Khuya, một sáng tác của người bạn đời của cô là Lê Minh Hiền. Cuộc sống đều đặn của Võ Thu Nga cùng chồng cứ vậy trôi qua ở Wichita, cho đến khi họ quyết định về San Jose cư ngụ vào năm 2003. Đó là nơi một người chị của Võ Thu Nga có một cơ sở chuyên về ngành thẩm mỹ nổi tiếng ở thành phố này từ nhiều năm trước, sẵn có nhiều kinh nghiệm với ngành thẩm mỹ. Cô được người chị giao cho khai thác một cơ sở, mà hiện nay vợ chồng Võ Thu Nga và Lê Minh Hiền đã trở thành chủ nhân. Qua tới San Jose, Võ Thu Nga muốn trau dồi thêm về kỹ thuật hát của mình, nên cô đã theo học nhạc nơi nữ giáo sư Ánh Hiền, từng dạy ở nhạc viện tại Việt Nam. Từ 2 năm nay, Võ Thu Nga đã có được nhiều tiến bộ đáng kể về thanh nhạc và kỹ thuật sử dụng giọng hát so với trước kia. Lần xuất hiện của cô trong chương trình Cám ơn Người, Cám ơn Đời Đã cho khán giả tham dự nhận thấy được điều đó Với một chất giọng tốt Võ Thu Nga đã được bạn bè và những người mới quen biết Khuyến khích rất nhiều trong việc theo đuổi con đường ca hát Từ đó, cô hăng say tham gia vào những sinh hoạt văn nghệ Của nơi cư vụ mới là San Jose Sau một thời gian gia đình cô rời về đây Khóc cho với đi những nhịp hình Nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần gì vang, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt khu càn. Xa đời, thương cho đàn con chiều người quen, có mấy người thân chán có mấy người đưa là cho Mãi đây, truyền mãi sau, xin gửi trên tay. Vừa rồi là tiếng hát Võ Thu Nga trong nhạc phẩm bài không tiên số 4 của Vũ Thành An. Võ Thu Nga cũng nhận được rất nhiều khuyến khích, nên đã ghi tiền tham dự cuộc tuyển lượng ca sĩ do Trung tâm Kim Lợi tổ chức cách đây vài năm. Thật sự cô cho biết không mấy quan tâm đến việc chiếm được một giải cao mà chỉ muốn có dịp quen biết thêm nhiều bạn để cùng sinh hoạt sau này trong lúc cô còn là một khuôn mặt mới trong cộng đồng ở đây. Về đây thế thì em cũng không có quen ai. Đồng thời đó thì các bạn ở đây với các chị ở trong tiệm thì cũng khuyến khích em. Có một lần Kim Lợi tổ chức lần đầu tiên tuyển lựa ca sĩ cho trung tâm Kim Lợi đó. năm 2003 cái lúc đó em tham dự vào Thật sự thì em vô để mà em quen biết các bạn để mình sinh hoạt thôi. Thì mình cũng vào đó mình tham dự cái cuộc tuyến uh, trọng giáo sĩ lần đầu tiên của Kim Lợi. Thì em cũng may mắn là được uh, đoạt giải nghì. Sau khi chiếm được giải nghì, Võ Thu Nga bắt đầu được chú ý nên dần dần đã trở nên một người tham gia một cách rất tích cực và những sinh hoạt văn nghệ cộng đồng ở San Jose. Cũng từ khi về thành phố này, chồng cô là Lê Minh Hiền bắt đầu đi sâu vào lĩnh vực sáng tác với một nguồn cảm xúc thật dồi dào. Nhận thấy được khả năng âm nhạc của chồng, nên Võ Thu Nga đã trở thành một động lực khuyến khích anh rất lớn trong việc viết nhạc. Và chính cô là người chuyên trở dòng nhạc mà cô rất yêu thích đó. Thật sự, em cũng nói với nhiều người bạn của em, thật sự Nga không có muốn là một người nổi tiếng, nhưng mà nghe muốn cho người ta thấy được cái khả năng sáng tác nhạc của Lê Minh Hiền. Nếu mà người ta thấy như vậy thì Đó là một cái hạnh phúc đem đến cho chính mình, cho chính bản thân của Nga. Không những chỉ diễn tả tâm tư hay quan niệm sống hoặc cách nhìn về cuộc đời của chồng. Võ Thu Nga còn với Lê Minh Hiền chủ trương sống theo những điều được gói ghém trong nội dung, nhất là những bài phản vất xác thái thiện ca. Tụi em hay nói với nhau đó, thật sự là mình ở trên đời này không có biết bao nhiêu lâu. Có thể là ngày mai mình nhắm mắt mình đi nữa, xui tay mình đi mình không biết được. Cho nên mình sống làm sao mà cho cái tâm mình nó thoải mái, à, cho mình có một cái giấc ngủ ngon lành. Mình không có làm những người chung quanh mình à, buồn phiền vì cái lời anh tiếng nói của mình hoặc là cái hành động mình làm đó anh. Cho nên những cái nhạc phẩm anh hình ảnh viết thì thường thường tụi em hay nghe lắm. Và chính những cái cái cái lời đó tụi em hay nghe và nhắc nhở. À, để mà mình làm sao sống mỗi ngày như vậy đó sự kết hợp hài hòa của hai tâm hồn văn nghệ này còn đưa họ đến việc cùng nhau suy tưởng về những lời giảng của các vị tu hành trên những CD hay DVD ngoài phần trình bày những nhạc phẩm của Lê Minh Hiền Võ Thu Nga cũng còn hát nhiều nhạc phẩm của các nhạc sĩ khác như Trịnh Trịnhông Sơn từ công phụng Ngô Thủy Miên hay Vũ Thành An cô cho biết đang trong vòng thực hiện một CD với nhiều tác giả Và sẽ do nhạc sĩ Bảo Trấn Hòa Âm. Khi anh xa em, sống thôi không số bờ Khi em xa anh đã chờ vơ Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn Bên em, bên em biết đã chết Bên em là biển rộng của Bảo Trấn do Võ Thu Ngài trình bày, để tiếp nối cho chương trình nghệ sĩ và đời sống do trường Kỳ thực hiện về cô hôm nay. Không kể việc góp giọng hát của mình cùng với nhiều nam nữ ca sĩ khác trên những CD, gồm những sáng tác của Lê Minh Hiền mà cô coi như kỷ niệm, cũng như là để thỏa mãn lòng đam mê ca hát của chính mình. Võ Thu Nga cũng thường xuất hiện trong một DVD do trung tâm Johnny Dũng thực hiện, mang tựa đề Sapa kỳ bí. Thêm vào đó là phần trình bày nhạc phẩm Giọt Buồn Đêm Mưa trên DVD số 12 của trung tâm Rainbow. Tự nhận xét về khả năng của mình, Võ Thu Nga cho biết cô hát được nhiều thể loại mà không nhắm riêng về một loại nhạc nào. Cô không muốn tró buộc mình vào riêng một thể loại. Cô có thể hát từ nhạc gạo thép, dựt gần, cao đến nhạc dịu dàng, êm đềm, hay loại nhạc mang màu sắc quê hương. Em biết là cái khả năng của em hát á. Em, em em hát rất, được rất là nhiều thể loại. Nếu em không có focus vô một loại, em em có thể hát gạo được, em có thể hát những cái bài dựt gần được. À. Và em có thể hát những cái bài mà êm uh, đềm, dịu dàng để mà đánh giả họ có thể khóc được hoặc là những cái bài quê hương, bài nói về tình mẹ nào đó. Cho nên em em cảm thấy em không có muốn focus vô một cái thể loại tại vì em cảm thấy em có thể hát được những thứ khác nữa. Tại sao mình phải kéo mình vào một, một loại thôi đó anh. Nhưng hình như với Võ Thù Nga, cô cho biết theo thời gian, cũng có quên hướng càng ngày càng cảm thấy thấm thía về những nhà phẩm mang ý nghĩa về cuộc đời, cũng như về tâm linh. Tóm lại, Là những nhạc phẩm nào khiến cô cần vận động đầu óc để suy nghĩ? Hình như là càng lúc em càng, phải gọi là lớn tuổi á, em lại thích những cái nhạc mà nó có ý nghĩa về tâm linh hơn, về cuộc đời hơn. Hồi xưa lúc mà em hát với The G, The Rose ấy, hát những bài cha-cha, những bài mà uh, tình yêu, gì đó nó, nó thấy vui. Nhưng càng về sau này thì em em thích những cái nhạc mà làm cho mình mình suy nghĩ. Tuy hiện có một cuộc sống ổn định, một mái gia đình êm ấm, Nhưng Võ Thu Nga vẫn muốn có một cuộc đời thăng hoa hơn khi cô được hát trước khán giả. Và hạnh phúc hơn cả là hát cho những công tác từ thiện với tất cả tấm lòng nhân ái của cô. Em chỉ biết là em rất là vui khi đi hát à, cho khán giả. Và hạnh phúc nhất của em á, là hát cho những việc từ thiện và giúp những em một coi Những người bất hành, đó. mình đứng trên sân khấu mình hát. Feeling so good. Hãy nhìn để mà thấy thương, bao em thơ, đôi rách đầu đường. Hãy nhìn để mà thấy thương, bao em thơ, không được đến trường. phẩm cho em tình người cho em nụ cười của Lê Minh Hiền do Võ Thu Nga Tr bày đã chấm dứt chương trình nghệ sĩ và đời sống do chuyển kỳ thực hiện dành cho cô hôm nay trường kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.